Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lão đạp tung cánh cửa bằng phiên liếp rồi lao ra gò Rồi lao vào lấy thằng mót dậy Lạ thay thằng người ở đã biến đi đâu Trên giường vết rằng co vẫn còn rất mới Ba tiếng quả lại kêu lên ai oán Làm cho lão tránh kinh sợ ngồi bật dậy Cơn mộng mị làm cho lão kinh hồn táng đầm Lão đưa tay lên ngực thở mạnh Trong buồn lại vọng ra tiếng khóc thút thít não nề Láo tránh sợ hãi quá bèn lao ra đập cửa chạy biến ra ngoài, luôn mồm gọi chị Dĩn. Chị Dĩn nghe thấy tiếng của Láo tránh thì mau mài vẫn lại mớ tóc rồi chạy ngay ra lắp bắp, "Lại ông là có cái chuyện gì mà đêm hôm ông gào toáng lên vậy, lại còn cho gọi con?" Láo tránh mặt sám ngế, run giọng chỉ lên nhà trên rồi nói, "Mày mày mày đi xem cậu chủ làm sao mà cứ khóc váng lên thế hả?" Chị diễn hốt hoảng lao lên trên nhà rồi tiến vào trong buồng Chẳng mấy chất mà tiếng khóc đã im bật Trong không gian ủ ám đó chỉ còn vọng ra tiếng hát ru mà thôi Lão Tránh bình tâm mấy phần mới dám chở vào trong nhà Vạch tấm màn tre thò cổ vào trong buồng Lão Tránh thích con trai đang ngủ thiêm thiếp Lão quay trở ra không quên dặn chị Mày ngủ luôn ở đó đi Cậu mà dậy thì mà mày tiện dỗ luôn cho ông chưa đi được một bước chân thì tiếng cọt kẹt lại vang lên liên hồi, làm cho lão tránh sởn gai ốc. Chỉ Dĩn đất tiến ra sau lưng của lão từ lúc nào. Lúc lão quay đầu lại thì giật mình đánh thốt lại đằng sau, lão đưa tay lên ngực thở mạnh rồi gầm lên, "Kì ti sư nhà mày, mày lão ông hết cả hồn." Lúc này Chỉ Dĩn khẽ ngẩng đầu dưới ánh trăng mờ mờ, lão á khẩu trợn trừng ngay mắt. Vẻ trước mắt của lão không phải là trị người ở bao năm quen mặt. Mà chính là khuôn mặt trắng dã vô hồn, hai con người lội ra bằng cái đền dầu. Lão uớ ớ không thành lời vì nhận ra đó là con Quyên, một trăm ngày trước đã chết treo ở cành cây gạo, bây giờ hiện về đứng trước mặt của lão. Con Quyên bế thằng bé ở trong tay, thằng bé lúc này đã tỉnh ngủ. Nó thò cổ lên rồi nhìn lão chừng chừng. Cô hồng của nó phát ra một tràng cười ma quái không dứt. Đoàn nó ngước nhìn con Quyên, Lúc này là cái thi ma vô hồn mà cất giọng the thé. Bệnh dây thần thắt cổ lão tránh. Lão tránh dồn hết hơi sức tàn cắm cổ lết ra ngoài. Bóng lão ngã xuống đất rù rì hình như lão vừa chạm vào một thứ gì đó đang treo ở chính giữa sân nhà. Lão tránh hồn vía lên mây từ từ ngẩng đầu nhìn lên trên. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu và ánh trăng sáng tỏ, Lão kinh hãi thét lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Trên dàn nhà xác cột thằng mốt trong đưa nhẹ nhả, tiếng còn kẹt phát ra không ngớt. Trong không gian u tịch càng vọng lại chói tai. Con quạ đậu trên bàn thờ từ lúc nào, lúc đó bỗng dùng mình sù lông, lao vụt ra ngoài gào lên ba tiếng. Cơn gió tanh mưa máu qua đi, sáng hôm sau dân làng ra đồng sớm lại được một phen kinh hãi đến rụng rời. Xác của lão tránh và thằng người ở thắt cổ chết ở cành cây gạo Lại nhằm đúng cành cây mà một trăm ngày trước con quyền cũng chờ cổ chết Kinh ngái hơn nữa là hạ bộ của hai chủ tớ bị ai đó xén luôn Máu huyết chảy ra ướt đẫm gấu quần Xân làng họ nhau đốt đuốc sáng giật cả chuyển đê Xác chủ tớ lão được đặt trên tấm chiếu cói tạm Để quan trên về khám thi thể Cổ thân cùng mấy già làng cắt cử phân công, kẻ chạy đi báo cho lão lý, lão thầy cai, kẻ khỏe mạnh thì ra giòi thúc ngựa nhanh chóng lên báo quan. Còn các cụ cùng với dân làng đưa hai cái xác bê bít máu và xanh định cho đỡ tuổi lạnh. Lúc đi ngang qua cái nghĩa trang nằm ở rìa sông cái, tiếng trẻ con khóc v้าง lên từng chập, làm cho cả đám run rẩy tái mét. Cổ thân lên tiếng trấn an: đã không phạm gì đến âm đức thì ma quỷ tất không quấy phá, để ta ra xem con cái nhà ai mà đêm hôm còn ra cái chốn đất độc này. Nói rồi, cô cùng hai gã lực điền vốn nổi tiếng to gan, cùng nhau tiến vào trong nghĩa địa. Cả ba người há hốc mồm ngạc nhiên, khi thấy đứa con 3 tuổi của nhà lão tránh đang ngồi thu lu trên ngôi mộ mới, bắt đầu một cọ dại của con quyên. Cô thân tiến lại ẵm đứa bé lên dỗ chỉ nghe đứa bé mới 2 tuổi nói ra mấy câu rõ ràng rồi im bặt. Bệnh dây thần thất cổ lão quan, bệnh dây thần thất cổ lão quan. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net